Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù có tức giận hơn nữa cũng đều tan thành mây khói Lúc này Khang Mân Quân chỉ cảm thấy vô cùng cảm động đến nỗi không nói thành lời Không cần phải bức bách mình trở nên tháo phác Có được không? Như em là tốt rồi Cho nên cứ giữ nguyên như vậy nhé Đôi bàn tay xoa nhẹ hai má cô, phạm hút nhật tình cầm nồng nàn, Khang Mân Quân cũng mừng rơi nước mắt Em cái gì cũng biết, mà anh còn nói được sao, đúng là đồ ngốc mà Lời mắng mò vừa ra khỏi miệng, nhưng lại tắt lên sự ngọt ngào vui sướng vì em không biết, cho nên anh mới có hội thể hiện. Như thế thì có gì là không tốt chứ? Phạm húc nhận bình mùi nở ra một nụ cười, căn bằn là không thèm để ý đến mình vừa bị mắng. Em bây giờ mới biết, anh thật ra chắc là biết nói chuyện nha. Bình từng dáng vẻ lạnh lùng, nhưng không ngờ miệng lại toàn là lùi ngon tiếng ngọt đó. Gàng mân quân lướt mắt mà trách móc anh. Hết giận rồi sao? Thấy cô nở ra nụ cười, Phạm Húc Nhật biết tranh chấp đã kết thúc. Anh đã nói thế rồi, em còn giận thế nào được chứ? Được dấu dành như thế, ai còn giận được nữa. Cô vui vẻ còn công kịp, còn hơi đâu mà giận anh đây. Vậy thì ăn cơm nhé. Dẫn cô ngồi vào ghế, Phạm Húc Nhật vội vàng bưng cơm để lấy lòng. Thì đương nhiên là muốn ăn á, vừa ra sức mắng anh như vậy, em đói bụng lắm rồi. Nhận lấy bát đũa, lòng của các mân quân tràn đầy là mật ngọt. Vậy thì nhanh ăn đi, đói bụng là không được đâu. Ngồi ở bên cạnh cô, Phạm Húc Nhật vội vàng làm người tao thượng cấp cho cô một đống thức ăn. Nhìn bát cơm vơi đầy món ăn ở trên tay, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, khiến cô cảm động không nói nên lời là chỉ có thể cùi đầu thưởng thức phần ngọt ngào này. Tại sao cô lại may mắn đến thế, lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy? Núi băng vạn năm tan chảy, đối với nhân viên Phạm Thị mà nói, Đây là một chuyện vui nhất quả đất, nhưng kỳ lạ là cũng có người không được thoải mái. Chờ đến lúc nghỉ chưa? Tại sao em lại lên đây rồi chứ? Thấy Khang Măn Quân không thèm có cửa mà xông vào, Phạm Húc Nhật liếc nhìn đồng hồ, nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Khang Măn Quân không lên tiếng, chỉ đứng trước bàn làm việc của anh, đôi mắt đẹp nguy hiểm nheo lại. Thì sao? Khang Măn Quân có một chút kỳ dị, nhưng Phạm Húc Nhật cũng không rõ nguyên nhân. Anh! Anh! Khang Mân Quân chỉ về phía anh Rất đức chỉ muốn mắng thật to Nhưng lại không biết mắng như thế nào đành tu tay về Cô biết không phải là lỗi của anh Nhưng vấn đề là tại anh nha Ở trong phòng làm việc rộng rãi đi đi lại lại Khang Mân Quân cố gắng hít thở Mà kiềm chế cơn tức giận Anh ơi Anh làm sao chứ Phạm Húc Nhật bộ mặt cổ sờ Anh căn bàn là không biết đang xảy ra chuyện gì cả Khang Mân Quân không trả lời Nghi vấn của Phạm Húc Nhật Cô nóng này đi tới đi lui, miệng thì lầm bẩm Phạm Húc Nhật hoàng mang một cách nặng nề. Đừng đi lại như thế nữa. Em giận anh thì chỉ cũng phải nói cho anh biết lý do chứ. Ra coi chỗ ngồi, Phạm Húc Nhật chặn trước mặt của cao mân quân, ngăn bước chân nóng này của cô. Anh... em... em có biết nói như thế nào đó? Đẩy anh ra, phạm mân quân tiếp tục đi lại. Có biết nói như thế nào ơ? Một dấu chấm hỏi từ trên trời rơi xuống. Phạm hốc nhật vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cô nãy đây đang trả lời cái gì thế chứ? Không biết nói như thế nào nhưng lại đến đây nổi đó với anh ư? Cô nàng đại tiểu tư này có gì buồn cười hay không vậy chứ? Vậy mà người dung túng cho cô lại chính là anh nha. Em còn biết nói như thế nào? Thì có thể nói hết như thế đấy đi. Phạm hốc nhật kéo tay chân của các mân quân lại một lần nữa định giữ cô đứng lại. Em... Cái gì đây? Cô nên nói như thế nào mới phải đây? Cảm ơn quân những mày khổ não Cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào Nguyễn Nhân gây ra Bạn đặc sĩ thờ dài Phạm hốc nhật cũng không biết Gì khác hơn là hỏi từ đầu Là vừa mới bắt đầu Chưa kịp có đoạn sau Thì tần sắc của Cảm ơn quân lại trở nên Càng kỳ quái hơn Là ừ, là cái gì chứ Phạm Húc nhật rất là có kiên nhẫn lại hỏi Phải nói làm sao đây Nói thực là như thế nào Phải nói như sau này Nếu không nói thì trong lòng sẽ thật là tức giận Hay Chả thèm quan tâm tới đổ kỳ gió anh nữa Đằng nào cũng phải nói Em vừa nghe có người nói chuyện của anh Càng nghe càng mất hứng rồi sau đó liên tức đến đây đó Càng mần quần vội vàng nói một tràng Nhưng Phạm Húc Nhật lại không nhịn được mà cười Chỉ là nói đến anh mà em lại tức giận đến vậy sao Thấy cô vì anh mà cảm thấy bất bình Trong lòng anh thật là cảm động Em không cần phải để ý đâu chỉ là mấy lời đồn đại vớ vẩn, cần gì phải để trong lòng chứ. Còn nữa, những lời bình phẩm kia cũng không phải là không có lý. Anh đúng là tướng mạo dọa người, khi thế cũng làm cho người ta kiếp sợ mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net